Xin chào những thính giả thân mến của chương mục truyện kinh điển Các bạn đang theo dõi chương mục này Trên chương trang nhọc việtplot.com.vn Và blog việt.com.vn Các bạn thân mến, ngày hôm nay Ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý tính giả phần 2 Cũng là phần cuối cùng của câu chuyện kinh điển Người đẹp trầm hương Xin mời các bạn cùng theo dõi những kinh tiết tiếp theo Của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhìn Dù Sau khi nhìn kỹ sắc đẹp của cô gái Thành cảm thấy lúng túng Thấy được sự lúng túng của anh chàng nên nàng ta nói giọng khác hẳn nãy giờ Em đi theo đoàn sân hồ, bị hồ rượt nên bị lạc đường À thì ra... Còn anh, sao lại chọn rừng ra để hiếm nguy để mà nằm ngủ hay muốn làm bạn với thú dữ Cô hiểu như thế cũng không sai nãy giờ mùi thơm bay quanh anh không phân biệt được là mùi ở đâu nhưng bây giờ thì đã xác định được hương thơm lừng nãy giờ là do từ thân thể của cô gái phát ra thanh đột ngột đưa mũi dí sát vào mái tóc nàng ta và hỏi có phải cô ướp hương trầm cô gái nhìn sâu vào trong mắt thanh anh, anh không thích. thích lê thanh hít một hơi dài chỉ vì mùi hương này mà tôi nguyện gắn cuộc đời mình với chốn này Nàng trao mày Anh, Anh đi tìm, tìm cho mà cho Tôi không chuyên nghiệp Nhưng vẫn là người đi tìm trầm ương Mà như vậy thì có gì không nên chăng Nàng nhẹ lắc đầu Đâu, Đâu có sao, sao Miễn là Nàng có vẻ như muốn tránh Không nói đến chuyện đó Nên làng sang chuyện khác Anh, Anh có, có biết, biết là, là vùng, này có vùng này có hổ không hổ. Có Tôi có nghe ông già thượng nói lúc chiều Cô cũng biết à Không, em bị lạc, lạc đường, đường. Cũng, may cũng may là có anh, anh là... À, nãy giờ quên không giới thiệu Tôi là Lê Thanh, còn cô... Lệ Hương Lúc ấy, chợt có một tiếng cầm thật lớn Có lẽ lũ hổ đang đến gần Lệ Hương vừa ôm chặt Lê Thanh Người dương lên nhẹ nhẹ Mặc dù cũng sợ Nhưng có hơi ấm của cô nàng Đồng thời hương thâm lạ thường Cứ pha vào mũi Làm cho anh như ngất ngây quyền quả lại mãnh thú đang rình rập dưới kia. một con hổ thật to đi thẳng về chỗ hai người. cách khoảng hơn chục bước chân bỗng nó dừng lại, ngẩng cổ lên nhìn và rõ ràng hai cánh mũi nó phập phồng như người hương thơm kỳ lạ đó vào bùng phôi. Phải mấy giây trôi qua rồi bỗng dưng con hổ quỳ phục xuống như một người đang quỳ khói. mắt nó hướng tới chỗ hai người như chờ đợi. lê thanh muốn tiếp tục theo dõi động tĩnh của con hổ. Nhưng vòng tay của cô nàng gỉ chặt cổ anh xuống Giọng cô thật khẽ Em sợ Hãy ôm em chặt, chặt vào chặt, chặt nữa vào Trời đất như quay cuồng đau lộn Lê Thanh dần, dần dần có cảm giác Như toàn thân mình nóng gian lên Đôi mắt muốn mở ra mà không sao Tài nào mở nổi chừng như có bàn tay ai đó Lùa vào ngực anh và vuốt nhẹ xuống Cái vút tay đến đâu Người anh run lên đến đó này anh trẻ ơi làm gì mà giờ này còn nằm trên võng vậy lão xà thượng gọi đến ba bốn lần mà vẫn chẳng nghe động tĩnh nên lâu bầu mặt trời đã đứng bóng rồi sao mà vẫn còn ngủ thế linh tính bà có điều chẳng lành lão đặt vùi xuống rồi leo lên cây phát hiện lê thanh đang nằm bất động hai mắt nhắm nghiền lão kêu lên anh trẻ anh sao vậy vẫn không có phản ứng lão đưa tay sờ lên trán rồi lên mũi và hoảng hốt kêu lên không xong rồi chúng gió rừng rồi khó khăn lắm lão mới mở được phóng đưa thành xuống anh chàng đã ngất lịm đi từ lúc nào rồi người lạnh như băng có điều lạ là dù không biết gì nhưng hai bàn tay anh chàng vẫn ôm gỉ lấy khúc gỗ được đẽo gọt giống như một tượng người là một nữ nữ lạ hơn nữa hương tơm phát ra từ khúc gỗ đẽo làm cho lão già thượng phải ngẩn ngơ lão lẩm bẩm trầm hương thần hương lão chợt nhìn ra sau thấy con hổ vẫn còn quỳ ở đó thì thật nhanh lão chắp tay lại đọc lập bầm gì đó trong miệng con hổ hiền khô nó từ từ đứng lên rồi biến đi vào rừng cây cất tiếng hô hồ mấy hồi dài lát sau người làng của lão thượng đã tới bốn năm người nữa lão bảo họ khiêng thanh về bàn để mọi người không nhìn thấy lão khéo léo lấy áo chàng của thanh quấn chặt ảnh lại nhét pho tượng vào trong đó lão tỏ ra vô cùng cung kính khúc gỗ trầm gần như không dám chạm mạnh vào về đến bàn nhờ có thuốc gia truyền đồng thời chừng như đoán được căn bệnh của thanh nên đến tối hôm đó thì thanh tỉnh lại vừa tỉnh anh đã bật dậy hỏi ngay nàng đâu lão giả thượng ngạc nhiên nàng nào. chợt nhận ra trong tay mình có một pho tượng gỗ trầm đến phiền thành ngường ngác ừ, cái này ở đâu ra vậy? thì của cậu. lúc tôi leo lên võng thì thấy cậu bị ngất mà trong tay vẫn ôm chặt lấy cái pho tượng này. Chẳng của cậu thì của ai? lê thành nhớ lại chuyện hôm qua, anh lẩm bầm thì sao? Ra... cậu nói gì? à không? Cháu chỉ... Thanh xăm soi kho tượng thật kỹ Hương tơm từ đó toát ra nước mũi Chẳng khác gì mùi hương của cô gái lạ đêm qua Anh quay sang lão già thượng hỏi Thưa già có một đoàn đi săn ở gần đây phải không? Lão già lắc đầu Đây là vùng cấm săn bán Mà cũng đã lâu chẳng hề nghe thấy cuộc đi săn nào thành muốn kể lại chuyện cô gái Nhưng lưỡng lự một lúc rồi thôi anh chỉ nói cháu cháu muốn nghỉ nhờ ở đây đến sáng mai lão già thượng thật lòng anh trẻ muốn ở bao lâu cũng được bởi vì già này có hứa với thần hương hễ ai là bạn thì sẽ bảo vệ tới cùng nhưng cháu đâu phải là bạn chỉ pho tượng gỗ lão nói Pho tượng này theo lão biết thì đã ở trong hàng gió từ mấy chục năm rồi không một ai lấy ra được. theo truyền thuyết thì tượng này do một người đi tìm trầm bị kẹt dưới hàng không lên được, Phạ bỏ ra mấy tháng trời mới tạc được pho tượng này bằng chính khúc gỗ trầm do mình tìm được. tạc xong thì ông ta chết. hiện nay xương cốt vẫn ở trong hàng gió. hàng quá hiểm trở, không một ai xuống đó được. vậy anh trẻ có được pho tượng này chắc là có điều gì đó thiêng lắm đây. thành nhớ lại có lần Cha mình đã kể rõ về cái chết của ông nội, lúc đi lấy được trầm thì rơi xuống vực. Rồi thôi không kể nữa. Có thể xác chết trong hang gió, đúng là của ông nội anh. Ông đã chết thảm và bầy bí ẩn như thế, chứ không phải như lời kể của cha. Giờ đây, kết nối câu chuyện của ông già thượng thành bắt đầu hiểu ra, nhưng tại sao anh lại có được pho tượng này nếu không do cô gái lạ hồi đêm? Thành khẩn thiết văn nải lão già Cháu có liên quan đến người bỏ xác trong hang gió mà lão vừa nhắc đến Cháu muốn biết có phải lúc sáng lão nói về cây trầm hương hiền linh Có liên quan đến tượng này Có lẽ muốn giấu Nhưng thấy thái độ thành khẩn của Thanh Nhất là khi nghe anh nói Mình là cháu của bộ hải cốt trong hang Lão chẳng ngâm một lúc rồi nhẹ giọng kể Chuyện này giả đã thề dưới hang gió Là không nói cho ai biết nhưng đến nay có lẽ già cũng phải phá lệ thôi hồi đó có lẽ cũng ngót 20 năm rồi già mạo hiểm đuổi theo một con chuồn bị thương chạy vào hang rồi lọt xuống hang gió ở đó già tình cờ gặp bộ xương tay còn ôm pho tượng trầm tỏa hương này trên vách hang có mấy hàng chữ viết bằng máu đọ sẫm màu kỳ lạ ý nguyện của người đó trước khi chết không đợi lão già kể hết thành chen ngang Thưa già, viết gì vậy? Lão già kế tiếp. Người ấy dặn, còn cháu không nên tìm lấy trầm hương nơi này nữa, bởi đây là trầm thiêng, bởi vì nó quá thiêng, nên ai tìm thấy nó đều chịu nhiều bất chắc. Cũng như người đó, tiết lộ rằng trong lúc đốn trầm, đã vô tình gây thương tích, và để máu thấm vào thân trầm hương. Mà dân rừng ở đây ai cũng biết, một khi máu người thấm vào trầm, thì khúc gỗ trầm đó sẽ thành tinh. lão áo kể tới đây thì là khẩn rộng liếc nhìn kho tự gỗ lộ vẻ sợ sệt lì thành siết chặt pho tượng vào lòng anh quay cao chỗ khác chỉ nói cho mình mình mình nghe thấy phải đúng cô gái ấy là lì thành về thành phố mang theo cả pho tượng trầm hương về nhà anh lục tìm trong tủ sách cha để lại thật bất ngờ anh gặp một quyển sổ tay Trong đó có những dòng do chính tay cha anh ghi lại Tôi đã hai lần trở lại hang gió Cố tìm cách thâm nhập vào hang để đưa xác cha về Nhưng lần nào cũng thất bại Tôi đã giấu Không kể hết sự thật về cái chết của ông nội Cho thằng Lê Thanh hè Chỉ sợ nó sau này lặp lại điều mà ông nội nó phạm phải Kể cả tôi suốt gần 19 năm tìm trầm Chưa bao giờ tôi dám nghĩ chuyện trở lại hang gió lần nữa mặc dù cho đến hôm nay hải cốt cha tôi vẫn chưa đem về được thế là rõ những gì ở hang gió có liên hệ trực tiếp tới nhà anh đặc biệt là pho tượng gỗ trầm này kể từ hôm trở về nhà thành đặt pho tượng lên đầu tủ ngay trong phòng mình nhưng ngày đêm đầu tiên giữa giấc ngủ anh phải giật mình bật dậy nhiều lần bởi cứ khi nào nhắm mắt là y rằng có một thứ ánh sáng xanh kỳ lạ phát ra từ pho tượng cứ ngỡ là do mình đi xa mới về, còn mệt nên bị tình trạng như vậy. Nhưng đến đêm thứ hai, thứ ba vẫn xảy ra những chuyện giống như thế. Điều này đã làm cho Thanh lo ngại. Tới thứ năm, Thanh chuẩn bức tượng ra phòng khách, nơi có tủ thờ ông nội và cha. Tượng được để trang trọng trong hộ kính, đặt trên một tủ thờ riêng. Đêm đó, quả nhiên những cơn ác mộng không xảy ra nữa. Để Thanh ngủ yên tới sáng. Nhưng có một điều lạ thường. Đã xảy ra vào sáng sớm hôm đó Vừa bước ra khỏi phòng khách Thành đã sững sở Trước một bộ hài cốt đặt ngay dưới chân bàn thờ Trong nhà chỉ có một mình Lê Thanh sống Lúc ngủ cửa nẻo đều đóng kín, khóa chặt Như vậy, nhất quán không phải là ai mang bộ xương vào nhà Lúc xem kỹ lại bộ hài cốt Lê thành phát hiện Ở xương cổ còn có một thẻ bài bằng kim loại Trên đó ghi rõ danh tính Lê Văn Hạo Đó chính là ông nội của Lê Thanh Để thành dính yên ổn với bức tượng gỗ trong nhà còn hãy cốt ông nội thì anh mai táng ngay sau vườn nhà cuối năm đó thành có ý định lấy vợ cô gái anh dự tính lấy tuy không phải là do mối tình lãng mạn nồng thắm tuy nhiên do có người mai mối đồng thời thanh cũng muốn có người tiếp tay lo chuyện nhà nên thanh đồng ý chuẩn bị chọn ngày làm lễ hỏi nhưng thật lạ lùng nửa đêm hôm đó bỗng nhìn những bác nhàn đặt trên bàn thờ bốc cháy dữ dội Khi Thanh phát hiện chạy ra Thì lạ hơn nữa Cái hộp kính bao pho tượng trầm Bỗng nổ to và vỡ ra từng mảnh Thử ảnh sáng xanh hôm trước lóe rèn rất lâu Như được bảo trực một điều gì đó Tự nhiên Thanh đổi ý hủy lễ hỏi sáng ngày mai Dù khá nhiều rắc rối sau đó Nhưng Thanh cam chịu Không hối tiếc điều gì Và cũng lạ lùng hơn Kể từ hôm ấy Nếu Lê Thanh đóng cửa ở trong nhà Thì không có việc gì Trái lại Nếu anh ra đường và có quan hệ với ai là nữ giới Thì y như rằng Bàn thờ tổ tiên nhà anh lại bốc cháy Mỗi lần như vậy Thì pho tượng cũng phát ra lửa xanh kỳ lạ Rồi tự nhiên mùi hương nước mũi cũng biến mất Hiểu điều đó Nên kể từ đó Thanh chỉ đóng cửa Và luôn nhang khói điều đận Cho cả pho tượng trầm hương Về sau người ta đồn rằng Cậu Lê Thanh có quan hệ với hồn ma Hay một người con gái nào đó trong nhà mình Cụ tà chỉ xuất hiện vào ban đêm Và mỗi khi xuất hiện Thì mùi hương lại lủng lan tỏa khóc xóm Thực hư ra sao Chỉ có Lê Thanh mới biết Chỉ có điều Hàng chục năm sau Vẫn chẳng thấy anh chàng lấy vợ Vậy mà ngôi nhà của anh ta Lúc nào cũng như tràn đầy hạnh phúc Các thính giả thân mình Các bạn vừa theo dõi xong phần 2 Cũng là phần cuối của câu chuyện kinh điển người đẹp trầm hương được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Su và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những kiến đóng góp về cho chương trình các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobookacongdaling.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện kinh điển tiếp theo.